Vậy tôi nghe, một thời Thế Tù ở tại nước Savathi, rừng Seta, vườn Âu Anathabidika, trong am thất Kỳ Kareri. Lúc bấy giờ, số đông các tỳ kheo đi khất thực về, sau khi dùng bữa xong, cùng ngồi và tụ họp lại hoa lâm viên đường, pháp thoại thuộc về tiền thân được khởi lên. Đây là tiền thân. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh Quả loài người nghe được câu chuyện này giữa các tỳ kheo, rồi Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hoa lâm viên đường. Khi đến xong, ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, câu chuyện gì các người đang ngồi bàn? Câu chuyện gì đã bị gián đoạn giữa các ngươi?"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 và Tôn Bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo này đáp lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Này các tỷ kheo, 91 kiếp về trước, Thế Tôn Vipassi bậc A La Hán chánh đặng giác ra đời. Này các tỷ kheo, 31 kiếp về trước, Thế Tôn Suki bậc A La Hán chánh đặng giác ra đời. Này các tỷ kheo cũng trong 31 kiếp ấy, Thế Tôn Visapu bậc A La Hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kakusanda bậc A La Hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỷ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kunagamana bậc A La Hán chánh đẳng giác ra đời. Này các tỳ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán, chính giác ra đời. Này các tỳ kheo, cũng trong hiện kiếp ấy, này ta, bậc A La Hán, chính giác ra đời. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán, chính đặng giác sanh thuộc tánh Sát Đế Lợi, sanh trong giai cấp Sát Đế Lợi. Này các tỷ kheo, thế tôn Syukhi Bậc A-la-hán, chánh Đàn-gác, thuộc dụng tánh Sát-đế-li, sanh trong giai cấp sát đế lị. này Các tỷ kheo, thế tôn vil Bậc A-la-hán, chánh Đàn-gác, thuộc dụng tánh Sát-đế-li, sanh trong giai cấp sát đế lị. này Các tỷ kheo, thế tôn Hakusanda Bậc A-la-hán, chánh Đàn-gác, thuộc chủng tánh Bà La Môn, sanh trong giai cấp Bà La Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kodaganamana, bậc A La Hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà La Môn, trong giai cấp Bà La Môn. Này các tỳ kheo, Tízu Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng giác, thuộc chủng tánh Bà La Môn, sanh trong giai cấp Bà La Môn. Này các tỳ kheo Này ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thuộc chúng tánh sát đế lợi, trong giai cấp sát đế lợi. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vibhasi, bậc A-la-hán chánh giác, thuộc chân tánh khodana. Này các tỳ kheo, Trí Tôn Sīkhī, bậc a la giác, thuộc chân tánh khodana. Này các tỳ kheo Tízôn Visapu bậc A-la-hán chánh đẳng giác thuộc danh tánh Kondana. Này các tỳ kheo, Tízôn bậc A-la-hán giác thuộc danh tánh Này các tỳ kheo, Tízôn Kunagamara bậc A-la-hán giác thuộc danh tánh Này các tỳ kheo Thế tôn Ka Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác thuộc chân tánh Ka Này các tỳ kheo, Thế tôn Kudaragamana Bậc A La Hán Giác thuộc tánh Kasapa. Này các kheo, Thế tôn Kasapa, Bậc A La Hán Giác thuộc Này các kheo, này ta là Bậc A La đạn Giác. Tụ Gentha Gotama. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đạn giác, tuổi thọ loài người là 8 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Sīkhī, bậc A La Hán chánh đạn giác, tuổi thọ loài người là 7 vạn năm. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Visāpū, bậc A La Hán Chánh đẳng giác Tuổi thọ loài người là sáu và năm Này các tỷ kheo Trong thời Thế Tôn Kakusanda Bật A-la-hắn Chánh đẳng giác Tuổi thọ loài người là bốn vàng năm Này các tỷ kheo Trong thời Thế Tôn Kulagamana Bật A-la-hắn Chánh đẳng giác Tuổi thọ loài người là ba vàng năm Này các tỷ kheo Trong thời Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng tuổi thọ của loài người là hai và năm. Này các tỳ kheo, nơi tuổi thọ của ta không bao nhiêu, ít thôi, tuổi thọ loài người khoảng 100 năm hay hơn một chút. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali Lì các tỳ kheo, Thế Tôn Sīkhī bậc A La Hán chánh đản giác, giác ngộ dưới gốc cây Bundarika. Lì các tỳ kheo, Thế Tôn Visāpū bậc A La giác, giác ngộ dưới gốc cây Sirisa. Lì các tỳ kheo, Thế Tôn bậc A La Hán chánh giác, giác ngộ dưới gốc cây Udumbara. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Kassapa bậc A La Hán chánh đản giác, giác ngộ dưới gốc cây Dipoda. Này các tỳ kheo, nay ta là bậc A La Hán chánh đản giác, giác ngộ dưới gốc cây Assata. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vibhasi bậc A La Hán chánh đản giác tên là Khanda và Tisa. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Sīkhī, bậc A La Hán, chánh đẳng giác tên là Apipu và Sampava Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Vesapu, bậc A La Hán, chánh đẳng giác tên là Sona và Uttara. Này các tỳ kheo hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kakusanda bậc Ananda hẳn chính đẳng giác tên là Vidura và Sanjiva Này các tỳ hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của Thế Tôn Kunagamana bậc Ananda hẳn chính giác tên là Visasa và Uttara Này các tỳ kheo hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của thứ tôn Kasapa bậc A la hán chính đắc giác tên là Tisa và Baravaja. Này các tỳ kheo, hai vị hiền sĩ đệ nhất đệ tử của ta là và Mogalana. Này các tỷ kheo, trong thời bậc A la Chánh Đạn giác có ba tăng hội một tăng hội 68 triệu tỷ kheo, một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Phi Vasi bậc A La Hán chánh đẳng giác có ba tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Sigi bậc A La Hán chánh đẳng giác có ba tăng hội, một tăng hội 10 vạn tỷ kheo, một tăng hội 8 vạn tỷ kheo, một tăng hội 7 vạn tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Sīkhī bậc A-la-hán chánh đẳng giác có 3 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. Này các tỷ kheo, trong thời Thế Tôn Visākhu bậc A-la-hán Chánh đản giác có 3 tăng hội, một tăng hội 8 vạn tỷ khêu, một tăng hội 7 vạn tỷ khêu, một tăng hội 6 vạn tỷ khêu. Này các tỷ khêu, trong thời Thế Tôn Visakhu Phật A La Hán chánh đản giác có 3 tăng hội như vậy, tất cả đều là bậc Lậu tận. Này các tỷ khêu, trong thời Thế Tôn Kakusanda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 tên là Asoka, vì đây là vị thị giả đệ nhất. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Sư Ki Bậc A La Giác có vị thị giả tỳ kheo tên là Khemankara. Vì đây là vị thị giả nhất. Này các tỳ kheo, Thế Tôn Vesak Bậc A La Hán Chánh Giác có vị thị giả tỳ kheo tên là Uba-san-na-ka Vį tầy Là vị thị giả đệ nhất này Các tỷ kheo Thế tôn ka bậc A-la-hán Chánh đẳng giáp Có vị thị giả tỷ kheo Tên là Būdi-ya Vį tầy Là thị giả đệ nhất này Các tỷ kheo Thế tôn ka bậc A-la-hán Chánh đẳng giáp Có vị thị giả tỷ kheo Tên là sot ti Vị đầy là vị thị giả đệ nhất Này các tỷ kheo Thế Tô Ca sapa, bậc A-la-háng Chánh Đảng Giác Có vị thị giả tỷ kheo Tên là Sapa Mita Vị đầy là vị thị giả đệ nhất Này các tỷ kheo Này ta có vị thị giả tỷ kheo Tên là Ananda Vị đầy là vị thị giả đệ nhất Này các tỷ kheo vuương của Thế Tôn vibas bậc a-la-hán Chánh Đẳ giác tên là Panduma mẫu hậu tên là Pandumati kinh thành của vua Panduma tên là Pandumati này các tỷ-kheo phụ Vương Thế Tôn suy bậc a-la-hán Chánh đẳ giác tên là Aruna mẫu hậu tên là papa Fa kinh thành của vua Aruna tên là Papavati này Các tỵ kheo Vũ Vương Thế Tôn Vesapu Bậc A-la-hán Chánh đẳng Giác Tên là Suvapita Mẫu hậu tên là Zasavati Kinh thành của Vua Suvapita Tên là Anopama này Các tỵ kheo phụ Thân Bà Lamo Của Thế Tôn Kakusanda Bậc A-la-hán Chánh đẳng Giác Tên là a gi ta Mẫu thân bà Lamo Tên là vi sa Các tỷ kheo Lúc bấy giờ Vua trị vị tên là khe Kinh thành vua khe Tên là khe ma Các tỷ kheo Phụ thân bà Lamo Của Thế Tôn kho na ga A-la-hán Chánh Đạm Giác Tên là sala ya Mẫu thân bà Lamo Tên là Uttara Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Sova, kinh thành của vua Sova tên là Sovapati. Này các tỳ kheo, phụ thân bà La Hô của Thế Tôn Kassapa, bậc A La Hán chánh đẳng giác tên là Paramayata. Mẫu thân bà La tên là Janavati. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ vua trị vì tên là Kiki Kinh thành vukiki là Paranasi Này các tỷ kheo Này phụ vương của ta tên là Sudodana Mẫu hậu của ta tên là Maya Kinh thành tên là kapila Thế Tôn thuyết giảng như vậy Giảng xong thiền thể từ chỗ ngồi đứng dậy Đi vào tỉnh xá Thế Tôn đi ra chẳng bao lâu cụ trầm thoại sau đi khởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Lạy các hiền giả, thật khi hữu thay, lạy các hiền giả, thật kỳ diệu thay, đại thần lực, đại oai lực của Như Lai. Như Lai nhớ được chư Phật quá khứ, những vị này đã nhập niết bàn, đã đoạn các chứng ngài, đã đoạn các đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Dư Lai cũng nhớ đến trụng tánh của những vị này Cũng nhớ đến danh tánh Cũng nhớ đến tộc tánh Cũng nhớ đến tuổi thọ Cũng nhớ đến hai vị đệ tử Cũng nhớ đến các tăng hội như sau Các Bậc Thế Tôn ấy Sanh tánh là như vậy Danh tánh là như vậy Tộc tánh là như vậy Giới hành là như vậy Pháp hành là như vậy Tuệ Hạnh là như vậy hành là như vậy giải thoát là như vậy này các hiện giả quý vị nghĩ như thế nào có phải Như Lai kéo chính đạo pháp giới như vậy và nhờ chứng đạo pháp giới này Như Lai nhớ Chư Phật quá khứ những vị này đã nhập niếtàn đã đoạn các chúng đào đã chấm dứt sự luân hồi đã thoát niên ngoài đau khổ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 Như Lai cũng giơ đến chúng tánh các vị này, cũng giơ đến danh tánh, cũng giơ đến tộc tánh, cũng giơ đến tuổi thọ, cũng giơ đến hai vị đệ tử, cũng giơ đến các tăng hội như sau. Các bậc thế tôn ấy, danh tánh là như vậy, danh tánh là như vậy, tộc tánh là như vậy, giới là như vậy, pháp hạnh là như vậy, tuệ hạnh là như vậy chí hành là như vậy, giải thoát dư thế này. Như vậy là cuộc đàm thoại đang cởi lên giữa những tỳ kheo ấy. Bỉ giờ Thế Tôn và bụi chiều tối, sau khi xuất định, liền đến Hoa Lâm Viên Đường, ngồi trên chỗ đá sọạn sẵn. Sau khi ngồi xong, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, này các ngồi luận bàn vấn đề gì?"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 những vị đây đã nhập niết bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt sự luân hồi, đã thoát ly mọi đau khổ. Như Lai cùng giơ đến chủng tánh của những vị đây, cùng giơ đến danh tánh, cùng giơ đến tộc tánh, cùng giơ đến tuổi thọ, cùng giơ đến hai vị đệ tử, cùng giơ đến các tăng hội như sau, các bậc thế tôn ấy sanh tánh là như vậy.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 Danh tánh là như vậy Tộc tánh là như vậy Giới hành là như vậy Pháp Hạnh là như vậy Tuệ Hạnh là như vậy Trí hành là như vậy Giải thoát là như vậy Hay là Chư Thiên Mách Bảo Như Lai Và nhờ sự mất Bảo này Như Lai nhớ được các Đức Phật quá khứ Các vị này đã nhập biết bàn Đã đoạn các chướng Ngài Đã đoạn các chướng Đạo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 Vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ giải thưa Vân Bạch Thế Tôn các tỳ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn Thế Tôn giải như sau này các tỷ-kheo cách đây 91 kiếp về trước Thế Tôn vipa bậc a-la-hán Chánh đẳng giác ra đời này các tỷ-kheo Thế Tôn viba Bậc A La Hán chánh đẳng giác thuộc chúng tánh xác đế lì, sanh trong giai cấp xác đế lì. Này các tỳ kheo, Thích tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đẳng thuộc chân tánh Kundana. Này các tỳ kheo, Thích tôn Vibhasi, bậc A La Hán chánh đẳng tuổi thọ đến 8 vạn năm. Này các tỳ kheo Thế tôn Vipasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Patali. Này các tỷ kheo, hai vị hiền sĩ, đệ nhất đệ tử của Thế tôn Vipasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, tên là Khanda và Tisa. Này các tỷ kheo, trong thời Thế tôn Vipasi, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có ba tăng hồi. Một tăng hội 68 vạn tỳ kheo, một tăng hội 10 vạn tỳ kheo, một tăng hội 8 vạn tỳ kheo. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Vibhasi bậc A La Hán chánh đản giác có vị thị giả tỳ kheo tên là Asoka. Vị này là vị thị giả đệ nhất. Này các tỷ kheo, phụ vương Thế Tôn Tỳ bà thi Bậc A La Hán chánh đẳng giác tên là Panduma, mẫu hậu tên là Pandumati, tinh thần của Panduma tên là Pandumati. Này các tỳ kheo, pháp là như vậy. Bồ Tát Vivasi sau khi từ giả cảnh giới đâu xuất thiên, chánh niệm tịnh giác nhập vào mẫu thai. Này các tỳ kheo, pháp nhị là như vậy.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 Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy Nhờ hào quan ấy mới thấy nhau và nói Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây Và 10.000 thế giới chuyển động Rung động, chuyển động mạnh Và hào quang vô lượng, thần diệu ấy Thánh xa oai lực của dư thiên Hiện ra ở thế giới Pháp nhị là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ-Tát Nhập mẫu tai Bốn vị thiên tử Đứng canh gác bốn phương trời Và nói Không cho một ai người Hay không phải loài người Được hãm hại vì Bồ-Tát Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ-Tát Nhập mẫu tai Mẹ vị Bồ-Tát giữ giới một cách hoàn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu bê, rượu ngấu. Pháp nhị là như vậy.